con người có phúc có phần đúng là nhà họ phạm trước nay luôn làm điều tốt tấm lòng lương thiện của họ ai ai cũng biết vậy nên mới được trời đất ban phước lành vì Gia Kim mới tỉnh dậy sức khỏe còn yếu nên bà nội không cho mọi người hỏi chuyện nhiều bà đuổi người làm xuống dưới nhà chỉ cho người trong gia đình ở lại bà âu yếm sợ lên gương mặt cháu trai khe hỏi Con thấy trong người sao rồi. Có bị đau đớn ở đâu không con? Gia Kim gật gật. Đau đau. Đau, đau toàn thân. Ừ ừ ừ. Phải nằm một chỗ lâu như vậy á. Con thấy mỗi lắm phải không? Để ta bảo vợ xoa bóp giúp cho con nha. Nghe bà nội nói. Đôi mắt cậu đang liêm diêm bỗng mở to. Cậu lắc đầu Để cho cô ta đọc chạm đến con Con không thích <cười> à, à Nếu con không thích thì thôi vậy Ban đầu hai đứa còn chưa quen nhau Nhưng dần dần sẽ quen thôi Bà đã cho người gọi thằng Thành rồi Nhưng mà hôm nay nó phải trực ở bệnh viện Sáng mai khi giao ban xong Nó sẽ về kiểm tra sức khỏe cho con Thành Nó là người chữa bệnh cho con sao Ừ đúng rồi. Bà thuê thành là bác sĩ riêng cho con, còn có bé Linh là điều dưỡng chăm sóc con hàng ngày nữa. Yên Linh hả? Ừ đúng rồi. Con bé là bạn thân học cấp ba của con đó. Con còn nhớ hay là đã quên rồi? Con nhớ. Tôi cũng mệt rồi. Con muốn nghỉ. À được được. ta và mọi người không làm phiền con nữa con, con nghỉ ngơi đi con bà nội đưa tay lên ra hiệu ý bảo mọi người xuống dưới nhà ai nấy đều đã xuống hết con đào vẫn đứng ngẩn ngơ bên cạnh giường giả kim cậu lại hỏi sao cô còn chưa xuống đào chỉ chỉ về phía chiếc giường ở góc phòng rồi bẽn lẽn Àm... Tôi, tôi ngủ cùng phòng với cậu mà Gia Kim khó chịu ra mặt Dường như cậu rất muốn nói điều gì đó Nhưng vì mệt quá lại thôi Cậu thở hắt ra một hơi, Rồi nhắm nghiền đôi mắt lại Cắt điện đi Điện sáng quá tôi không ngủ được Dạ Đào nhẹ nhàng tắt điện Rồi trở về giường của mình nằm Cảm xúc trong cô vẫn còn lâng lân. Cô quay mặt về phía giường của cậu. Trong phòng chỉ có một chiếc đèn màu vàng nhạt phát ra ánh sáng mờ tối. Ánh sáng ấm áp chiếu hắt lên khuôn mặt đẹp như thạc tượng của cậu. Tự dưng trong lòng cô có chút xao xuyến bồi hồi. Khuôn mặt cậu không ngây ngô như lúc nằm bất tỉnh nữa. Mà bây giờ có hồn, có sức sống và đặc biệt rất sáng, rất thu hút. Khiến cô nhìn cậu chậm chậm không muốn trở mắt. Cô không thể tin được. Người đẹp trai trước mặt cô đây chính là chồng cô. Người sau này sẽ chung chăn gối với mình. Người sẽ nắm tay mình đi hết cuộc đời này. Cậu đã tỉnh dậy. Vậy là cô không phải làm thù tinh nhân tạo đầy đau đớn và khổ sở nữa. Cô và cậu sẽ sinh con bằng cách truyền thống. Nghĩ đến đây. Cô khe tưởng tiểm cười Cứ nhìn ra khi mãi Làm cô chẳng thể ngủ được Cô xây người lại nhìn lên trần nhà Chỉ vài phút sau Hai mí mắt của cô nặng trĩu đi Cô liêm diêm Rồi dần chìm vào trong giấc ngủ Sáng hôm sau Thành với Linh hẹn nhau trước thì phải Hai người đến cùng một lúc Linh cầm một bó hoa thật to Còn Thành sách theo hộp yến xào. Hai người hỏi chúc mừng Gia Kim đã tỉnh dậy. Thành vỗ vai Gia Kim nói. <cười> anh đúng là một kỳ tích trong cuộc đời làm bác sĩ của em đó. Chúc mừng anh. Cũng là nhà chú em đây, cao tài. Nên anh mới có thể hồi phục như ngày hôm nay. Nào có chứ, em hàng ngày chỉ đến kiểm tra sức khỏe cho anh thôi. Chứ công lớn nhất Phải là chị Đào Người vợ ngày đêm tận tụy chăm sóc cho anh đó Giá Kim nhăn mặt Sao Bà nội Lại tự dưng vội vàng Lấy vợ cho anh Ngay trong lúc ăn bất tỉnh vậy Chuyện kể ra thì dài lắm Nhưng mà tóm lại là bà nội sợ anh không qua khỏi Lấy vợ về để sinh con cho anh Và sợ nhà họ phạm bị tuyệt tử tuyệt tôn đó Sinh con, sinh bằng cách nào? Ờ, thủ tinh nhân tạo Đúng là bà nội luôn luôn tính trước mọi chuyện Những chuyện mà cậu chẳng thể nào ngờ đến Đang từ một chàng trai độc thân Bỗng sau một giấc ngủ dài Tự dưng có cô vợ từ trên trời rơi xuống Khiến cậu khó mà chấp nhận Cậu tò mò hỏi thành tiếp thì cô ta đã sinh được đứa con nào cho anh chưa chưa lần trước chuyện phôi rồi nhưng lại bị hỏng mất đó à, may quá vậy là không có gì để ràng buộc anh nói vậy nghĩa là sao anh muốn bỏ chị ấy sao chứ sao nữa chẳng hiểu bà nội kiếm đâu được con nhỏ xấu quắc như vậy không hợp với anh chút nào. Em thấy chị ấy đẹp mà, đào đẹp theo kiểu gái quê thuần khiết trong trẻo. Nhưng để mà so với những thiên kim tiểu thư, những cô gái làng chơi mà gia kim từng gặp gỡ yêu đương, thì đào mờ nhạt hơn hẳn. Nên trong mắt cậu, đào xấu xí nhất. Yến Linh từ nãy tới giờ nghe hết những lời hai người họ nói, thì rất ngạc nhiên. Cái, cái, cái gì? Con, con bé đào đó là, là vợ Gia Kim sao? Nhà Linh đột nhiên chen ngang Thành biết mình bị hớ rồi Rõ ràng giữ bí mật kín như thế suốt mấy tháng trời Bây giờ Gia Kim mới tỉnh lại Thì đã quên hết Mà Gia Kim cứ ngỡ tất cả mọi người đều biết chuyện Nên oan oan không giữ ý tứ gì Thành nhìn thấy gương mặt xám xịt của Linh Thì gãi gãi đầu Ừ, xin lỗi em Bà bắt anh giữ bí mật với tất cả mọi người được. Linh cũng không có tư cách bắt bẻ Vì cô không phải người trong nhà Nhưng gương mặt hiện lên Thấy rõ nét không vui Lúc cha khi bất động Thì tùy ý để người khác chăm sóc Tẩy rửa cơ thể Nhưng bây giờ cậu đã tỉnh lại Cậu lại không thích người ta đụng chạm vào cơ thể mình Bèn nhờ Thành đưa mình vào bồn tắm. Lúc này đào từ dưới nhà đi lên, đưa cho Yến Linh một ly nước. Bình thường Linh tuy không thân cận nhưng cũng không xa cách đào. Thế mà hôm nay cô ta lại kinh khỉnh <cười> Đúng là cái loại mèo mù với cá rán mà. Nhưng mà liệu sau này có giữ nổi miếng cá rán đó mà ăn được hay không thì mới là điều quan trọng. Đào không hiểu sao Linh lại nói những lời đầy ẩn ý và coi thường cô như thế. Lại còn bày đặt chơi chữ với cô Cô xưa này vốn không thích băng vỡ Chữ nghĩa chi hết Cô đắp trả thẳng Dạ yeah. Bớt được miếng cá ngon rồi thì phải ăn ngay Ăn luôn Ăn hết cả xương Chứ việc gì phải để dành rồi mất công lo dữ À vậy hả Sắp thành bà chủ có khác Mạnh miệng ghê ha Nghe mấy lời diễu cợt của Linh Bà Đào chẳng hiểu đầu cua ta nheo như thế nào. Cô chẳng thèm đôi co với cô ta thêm nữa, mà đi tặng xuống dưới nhà. Hôm nay nhà họ Phạm mở cổ ăn mừng Gia Kim tỉnh lại. Bà nội chỉ làm vài mâm, mời họ hàng thân thích đến thôi, chứ cũng không có mở nhiều. Thế nên mẹ chồng được dịp nói khấy đào. Cô từng nói, nếu chồng cô tỉnh lại, cô xin bà nội làm trăm mâm ăn mừng mà. Thế bây giờ trăm mâm đâu Đào gãy đầu ngựa ngụm Nhưng anh khi mới tỉnh dậy Nên bà nội bảo nếu mở cổ to quá Sẽ làm anh ấy mệt ảnh hưởng đến sức khỏe của anh ấy à. Nói xạo triết nó quen đi Đúng là xấu người xấu cả hết Hôm đó Đào đang trong cơn tức Trên mạnh miệng thế thôi Chứ thật ra bản thân cô cũng không muốn làm quá linh đình Và lại với tính cách của bà nội Không thích nhiều người ra vào nhà họ phạm Nên chuyện làm trăm mâm là không bao giờ có Ngày hôm đó Đào cả ngày trong bếp làm cổ cùng với đám người làm Còn mẹ chồng cô Thành và Linh Thì đưa Gia Kim đến bệnh viện kiểm tra tổng quát Đến buổi chiều Thành về thông báo rằng Gia Kim đã hồi phục rất tốt Bây giờ hàng ngày chỉ cần cậu chăm chỉ tập vật lý trị liệu thì một thời gian ngắn nữa tay chân cậu sẽ lấy lại được cảm giác và có thể đi lại bình thường mấy tháng qua không khí trong nhà họ phạm vô cùng ảm đạm người nhà đau buồn cho gia kim thì không nói đến cả người làm cũng không bao giờ dám hé răng cười vì sợ bà nội nhưng ngày hôm nay căn nhà của họ sáng hơn lúc nào hết khách cứ nườm nượp đến chúc mừng tiếng cười nói vang cả một khu Buổi tối, cha Kim cùng xuống dưới nhà với mọi người Cậu ngồi trên chiếc xe lăn đi chào hỏi họ hàng một lượt Nhưng có lẽ vì ồn ào quá nên khiến cho cậu đau đầu Cậu chỉ ngồi được một chút là phải lên phòng để nằm nghỉ Vì hôm nay có họ hàng của nhà họ Phạm tới Nên đào lại trong thân phận của một người làm Họ hàng nhà họ toàn là những người sang trọng quý phái Không ai để ý đến cô Cũng không ai biết cô cả duy chỉ có lòng anh trai của Thành Là nhận ra cô Anh gọi cô lại Rót cho tôi đầy chén rượu đi à, Dạ Ở nhà họ phạm có một nét truyền thống rất hay Dù bữa tiệc có lớn Có sang trọng cỡ nào Thì trong nhà không bao giờ dùng rượu ngoại Như những nhà giàu khác Mà chỉ có rượu ngâm Tuy có rất nhiều loại Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt vui Nên bà nội đã lấy hũ rượu ngâm đông trụng hạ thảo để đãi khách Đào cầm hũ rượu rót đầy bầu chén như Long nói Rót xong cô toàn quay đi Thì bị hắn cầm tay kéo lại Hắn đưa chén rượu ra trước mặt cô Nói với cái giọng hơi ngà ngà Cô uống với tôi một chén đi à, Xin lỗi anh, tôi chỉ là người làm trong nhà Không có tư cách gì để uống rượu cùng anh đâu ạ Tôi cho phép em uống Nào uống đi à, Xin lỗi Nhưng tôi không biết uống rượu Lòng câu mày, Đưa chén rượu sát vào mặt đạo Rồi quát lên Cầm lấy Uống Hôm nay là ngày vui Nên đào không muốn chỉ vì chút chuyện nhỏ này Mà phá vỡ buổi tiệc Cô miễn cưỡng cầm chén rượu Rồi nhắm mắt nhắm mũi Cố gắng nuốt hết Cứ tưởng uống với hắn một chén là xong Thì hắn sẽ buông tha cho cô Nhưng không Hắn vẫn tiếp tục sai khiến cô Rót cho tôi đầy chén nữa đào không vui Nhưng vẫn cố tỏ ra niềm nở phục vụ khách Sau khi rót đầy chén tiếp theo cho hắn Hắn lại bắt cô uống Hắn còn ghé tài cụ nói nhỏ. <cười> em xin như thế này. mà phải ở đây làm người ở quá là uống phí. Hay là về làm vợ bé của anh đi? À, dạ. Tôi nghĩ vẫn nên làm người ở đợi thì tốt hơn. Vợ bé với vợ nhỏ đau đầu lắm. Thì không thích làm vợ. Thì làm tình nhân của anh. Anh sẽ bao nuôi em mà. À, xin lỗi. Nhưng việc trái với lương thường đạo lý tôi không làm được. Xin phép cậu, tôi còn phải đi làm việc đây. Tôi chưa cho cô đi. Nếu cô dám đứng dậy thì đừng có trách tôi. Thật sự lúc này trong lòng Đào sợ hãi và rối ren lắm rồi. Với một người đàn ông đang có hơi men trong người như thế này, Đào cũng không dám làm trái ý vì sợ xảy ra chuyện không hay. Mà ngồi đây với hắn ta, Đào lại thấy khó chịu vô cùng. Với lại cảnh này mà để mẹ chồng cô nhìn thấy Thế nào bà cũng đặt điều cho cô Cô lây hoay không biết phải làm sao Thì đột nhiên Thành xuất hiện kịp thời Bạn bên kia hết rượu rồi Phiền cô đi lấy thêm vũ rượu nữa. Dạ tôi đi lấy ngay ạ Mai nhờ có Thành nhanh trí Đạo thành công thoát khỏi tên long kia Lúc vào đến bên trong nhà bếp Cô bỗng giật mình khi thấy thành đã đi theo sau cô từ lúc nào thấy mặt cô hơi ửng đỏ anh liền bảo bà nội báo chị lên phòng trong nam Minh kim Còn việc ở dưới này đã có người làm lo rồi bà nội đã nói vậy đào không thể không nghe lời cô nhìn xung quanh xem có người hay không rồi từ từ lẻn lên phòng dường như gia kim đã ngủ rồi thì phải Cô rón rén bước vào trong phòng, đang định lấy quần áo để đi tắm, thì bất chợt nghe tiếng của cậu. Ngày mai, cô chuyển hết đồ đạc của cô ra phòng khác đi. Ban đầu phòng tôi bài trí như thế nào, thì bây giờ phải bài trí lại nguyên vẹn như cũ. Nhìn thấy căn phòng bị người khác chiếm dụng, tôi rất khó chịu. Đào đưa mắt nhìn quanh phòng ngủ một lượt. Từ ngày đầu tiên cô bước chân vào đây, căn phòng vốn đã được sắp xếp như thế này rồi. Ban đầu bài trí thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Cô chưa bao giờ dịch chuyển bất cứ đồ vật nào, kể cả là một cái ghế. Uhm, ban đầu phòng này đã bài trí như thế nào á? thì bây giờ vẫn còn nguyên như vậy. Tôi chưa hề đụng đến đồ gì của cậu cả. Đào chẳng biết mình nói sai chỗ nào Mà tự dưng Kim lại tức giận Cậu với tay bật công tắc cạnh giường cho sáng Sau đó chỉ tay loạn xạ khắp phòng Cậu chỉ chiếc giường nhỏ của cô Cậu chỉ tủ quần áo của cô Cậu chỉ cả vào mặt cô Ban đầu phòng tôi không có cái giường kia Không có tủ quần áo này Không có độ của phụ nữ Và không có cả cô nữa Tất cả những thứ đó Đều làm tôi rất chướng mắt Khiêm giận dữ tới mức đỏ bừng cả mặt Sợ cậu bị kích động quá Đào chỉ nói tôi biết rồi Ngày mai tôi sẽ chuyển ra khỏi phòng cậu Chỉ cần nhìn vào ánh mắt và thái độ của cậu Đã biết cậu rất ghét cô Cô đã từng hy vọng về cậu Nghĩ rằng khi cậu tỉnh dậy Thì cô sẽ có một điểm tựa Sẽ có người che chở bảo vệ Nhưng hình như cô đã nhầm rồi thì phải Cái viễn cảnh màu hồng cô tự nghĩ ra Chắc sẽ không bao giờ có Cô đã thấy rõ sự chán ghét trong đáy mắt cậu Vì cô chưa xin được người nói giỏi Nên nhà cô vẫn còn nợ nhà họ phạm Một số tiền lớn Cô lấy cậu là cái duyên Gặp nhau là do ý trời Nhưng có ở bên nhau được hay không Là do ý người Nếu cậu ấy đã không thích Thì cô cũng không cố cưỡng cậu Bởi cô nghĩ mọi thứ đến và đi Là do duyên phận Duyên hợp rồi duyên lại tan Cô tin trong sinh mệnh của mỗi người Thì điều gì thuộc về mình Sẽ mãi mãi không mất đi Còn điều gì đã không phải là của mình Thì đến cuối cùng Cũng không thuộc về mình Mọi sự tùy duyên Nếu về sau này Cậu vẫn còn ghét bỏ cô như thế Thì cô sẽ chấp nhận mà buông bỏ Ngày hôm sau Cô xin bà cho cô chuyển sang một phòng khác Vì Gia Kim không thích cho cô ở lại đó Bà nội nhìn đau rồi thở dài Ê, Cái thằng Bới tỉnh dậy đã muốn làm loạn rồi Àm... con thấy ý của anh kim cũng đúng đó đối với nấy á con hoàn toàn là một người xa lạ mà để người lạ ở chung phòng thì bất tiện lắm Vậy nên con nghĩ con chuyển ra ngoài vẫn tốt hơn để lại cho nấy không gian riêng tư nhưng mà bà không đồng ý nói chưa thể tự mình đi lại được đêm hôm mà muốn uống nước hay cần làm chuyện gì á thì phải gọi ai với lại trước sau gì cũng là vợ chồng ở cùng nhau cho nó quen đi xa lạ rồi cũng thành quen thôi có biết là vậy nhưng mà anh Kim không thích thì con biết phải làm sao hết đi theo ta bà nội đưa Đào lên phòng gia Kim bà đi trước Đào lẻo đẻo theo sau lúc lên đến phòng nhìn thấy khuôn mặt khó ở của gia Kim Đào có hơi chột nhạt Cô không dám nhìn vào mặt cậu Chỉ dám đứng nép sau lưng bà nội Bà nghiêm nét mặt nhìn Kim Rồi nói Con bước xuống giường đi lại cho ta coi Và kim liếc nhìn đảo Rồi lại quay qua nhìn bà nội Cậu nhăn mặt sau tự nhiên Bà lại bảo con đứng lên đi Bà biết con chưa thể đi được mà Không đi được Mà bày đặt không cần người chăm sóc sao Cái đạo vẫn sẽ cứ ngủ nghỉ ở Trong phòng này Không cần phải chuyển đi đâu hết Con Con không thích cô ta ở trong phòng Nhưng mà ta thích Bà nội nói tỉnh bừng, Sau đó quay qua dặn đạo Con cứ yên tâm ở đây Thằng Kim dám bắt nạt con á. Con cứ bảo với ta nghe chưa? Đạo liếc nhìn trộm da Kim một cái, sau đó mới khẽ gật đầu. Kim hung dữ quá, làm cho Đạo sợ. Cô không dám đối diện với cậu, nên lúc bà nội đi xuống dưới nhà, cô cũng vội đi theo sau. Nhưng đến cầu thang, bà ngăn lại. Còn ở trên đó giúp nó vệ sinh cá nhân đi. Bây giờ nó đã tỉnh rồi, nên để vợ làm sẽ hay hơn là để điều dưỡng làm. Từ bây giờ cái linh chỉ đến đây Giúp thằng Kim tập vật lý trị liệu thôi Còn việc chăm sóc con sẽ làm Dạ yeah. Đạo đáp lời bà Trong tâm trạng rất lo lắng Bà nội nói đúng Cô là vợ Cô phải có trách nhiệm và bổn phận chăm sóc cậu Nhưng nếu cậu chịu hợp tác Thì cô sẽ vui vẻ Mà tận tình chăm sóc Đằng này cậu luôn làm mình làm mấy Còn vạch rõ ranh giới với cô chính vì thái độ của cậu làm cho cô thấy trách nhiệm này thật nặng nề cô hít một hơi thật sâu rồi quay trở lại trong phòng tiến lại gần gia kim mạnh dạn nói bà nội bảo tôi giúp anh làm vệ sinh cá nhân từ nay về sau tôi sẽ là người chăm sóc cho anh dù anh thích hay là không thích thì tôi vẫn cứ sẽ làm vì cái gì vì cái gì mà cô lại một mực Đòi chăm sóc tôi chứ vì tôi là vợ cậu chứ không phải vì tiền sao đúng đúng là cô lấy cậu là vì tiền vì tiền nên cô mới lấy một người nằm thực vật vì tiền nên cô mới chịu nhịn nhục chăm sóc cho cậu kể cả cậu có chửi có đánh cô Cô vẫn sẽ cứ làm Bởi cô làm gì có lựa chọn nào khác đâu Câu hỏi của cậu như muốn mỉa mai cô Muốn sỉ nhục cô Đối diện với những loại câu hỏi như thế này Cô không thừa nhận cũng không phủ nhận Cô chọn cách im lặng Cô lặng lặng bỏ vào trong nhà tắm Lấy một cốc nước ấm Một cái chậu Một cái khăn mặt Và bàn chải đánh trăng cho cậu Cô đưa những thứ ấy ra trước mặt cậu, rồi lạnh nhạt nói. Mời đánh răng trước mặt. Gia Kim nhìn thái độ dẫn dưng của đau, lại càng không ưa. Nhưng nói nhiều mà mặt cô ta cứ trơ ra, nên cậu chẳng buồn nói nữa, chỉ tổ phí lợi. Cậu miễn cưỡng để cho cô phục vụ mình, nhưng tuyệt đối không để cô quá thân mật. Tốt đào đưa tay định cởi cúc áo thay áo cho gia kim Thì cậu rụt người lại Công việc của cô đến đây là xong rồi Còn những việc khác Tôi sẽ nhờ Yên Linh giúp Cậu vừa nói dứt câu Thì Linh đến Cô ta nở nụ cười từ rối <cười> Anh muốn nhờ em làm gì giúp anh nào Em đã đúng lúc lắm Phiền em thay áo giúp anh đi Linh giúp Kim thay áo xong Thì bắt đầu các bài tập vật lý trị liệu Hai bàn tay của cậu không bị liệt Nhưng do lâu ngày không vận động Nên bàn tay bị cứng đỡ Mất cảm giác đi Linh cầm bàn tay cậu lên Xoa bóp một hồi Sau đó dạy cậu gấp duỗi bàn tay Nhìn thấy hai người vừa tập luyện Vừa nói chuyện vui vẻ Khiến cho Đào cảm thấy bản thân mình Ở trên này thật thừa thảy Cô lẳng lặng đi xuống dưới nhà Tìm việc gì đó làm cho đỡ buồn chán Thấy cái vần đang nhặt rau Cô cũng xào vào nhặt cùng Nhìn vẻ mặt buồn thiêu của cô Cái vần hít nhẹ vào tai cô mà hỏi Sao vậy mợ Cậu tỉnh lại rồi Sao mợ vẫn buồn vậy? Tính cách của anh Kim bây giờ Khác xa so với tưởng tượng của mợ Cái vần liền bộ miệng cười Nó nói nhỏ vào tai cô <cười> Cậu Kim khó ưa Khó chịu lắm không ạ Ừ Cậu ấy cứ làm như Thân thể cậu ấy là vàng là ngọc hay sao đó Mà không cho mợ chạm vào Ừ Chắc bà khó chịu lắm hả Như bọn em thì quen rồi Ngày trước lúc mà cậu chưa gặp nạn Cậu thường hay đi chơi thâu đêm đến tận sáng mới về Mỗi lần như vậy Bà nội lại dặn bọn em nấu buổi sáng đầy đủ dinh dưỡng cho cậu Nhưng mà cậu ăn theo cảm xúc lắm mà ơi Cùng là bát canh gà hầm củ sen Nấu cùng một công thức Mà hôm nào vui thì bảo ngon Hôm nào không vui thì bảo đắng với cay Mà trong khi đó món canh được hầm kỹ á, Cho nên rất là ngọt Bế nấu canh ai lại cho ớt và làm cái gì Thế mà cậu kêu cay mới tài chứ Có lần em chỉ nói lại một câu Canh ngọt mà cậu thôi Thế mà cậu ấy đổ hết bát canh vô thùng rác Rồi đứng dậy không thèm ăn sáng nữa luôn á nghĩ là ánh mắt lúc đó của cậu tới bây giờ em vẫn còn thấy sợ nè tính tình kỳ cục quá gì tới mức đó hả dạ người làm trong nhà này còn sợ cậu khiêm hơn bà nội nữa mợ về lúc cậu bất tỉnh nên mợ chưa có biết thôi tính cách của cậu ấy không ai có thể chịu được với lại cậu khiêm còn là một tay chơi khét tiếng nữa đó ừ Chuyện này mợ cũng từng nghe người ta đồn nhiều rồi. Nhưng mà chắc sao biến cố lớn này á, cậu sẽ dần chính chắn trưởng thành lên thôi. Với lại cậu ấy còn phải gánh phát cơ nghiệp của nhà họ Phạm nữa mà. Ừm. em cũng mong là cậu biết suy nghĩ hơn. Nhưng mà mợ ơi, cậu ấy sát gái lắm. Mợ có sợ mất cậu ấy không? Đào sững người khi nghe câu hỏi của cái vân Phải nói sao bây giờ nhỉ? nếu nói đào không có tình cảm gì với gia kim là đang nói dối trong thời gian ở bên cạnh cậu được tâm sự được chăm sóc cho cậu cô đã có tình cảm với cậu rồi tưởng rằng sau khi cậu tỉnh dậy ít nhiều cậu cũng sẽ cảm nhận được chút gì đó quen thuộc ở nơi cô nhưng cậu tuyệt nhiên chẳng thấy cảm nhận được điều gì hết cô khẽ nở một nụ cười buồn rồi trả lời cái vâng <cười> Sợ chứ Mất chồng ai mà chẳng sợ Nhưng mà nếu cậu gặp được một người con gái Khiến cậu động lòng Và phù hợp với cậu Thì mợ sẽ ra đi Mợ về nhà mẹ đẻ Phụ giúp ba mẹ chăn nuôi lợn cũng tốt mà Phải không Ờ đúng rồi mà Sướng nhất vẫn là được ở với ba mẹ Em cũng mong làm sao cho nhanh trả hết nợ Để được về nhà với ba mẹ Với mấy đứa em nữa Ừ Sẽ nhanh thôi mà À Bà mở xin bà nội lập lại mấy nhà cho nhà em rồi đó Bà đồng ý rồi Nhưng mà chắc chào gần đây luôn buông nhiều việc Cho nên bà quên á Cái chiều tối mà về nhắc cho bà nhớ nha Ánh mắt của cái Vân không giấu nỗi niềm vui sướng Nó ôm chặt lấy đầu. Rồi ríu rít nói <cười> Em cảm ơn mợ, Cảm ơn mợ nhiều lắm Có gì đâu Người em phải cảm ơn là bà nội đó Dạ Lúc này Trao cũng đã được nhặt xong Cái vần đem Trao đi rửa Còn Đào thì tính ra bên ngoài sân đi dạo Thì nhận được điện thoại của mẹ Dạo này ở nhà họ phạm sướng quá rồi Không còn nhớ gì đến bố mẹ già ở nhà nữa phải không à, con xin lỗi mẹ Dạo này xảy ra nhiều chuyện quá Con không có thời gian gì thăm nhà Thế không biết gọi điện sao Thế này bố mẹ chết thối chắc còn mới biết à Mẹ đừng nói gỡ vậy mà Hay là bây giờ con về thăm nhà luôn nha Ừ, về luôn đi Bác Liên đang ở nhà mình chơi nè Ủa, bác đi làm lễ về rồi hả mẹ Ừ, bác mới về tối qua đó Dạ, vậy con về Liên Đạo vui vẻ cúp máy Giờ này bà nội đã đi làm Chỉ có mẹ chồng ở nhà Nên Đạo xin phép bà cho về ngoài chơi. Tưởng đâu bà sẽ làm khó dễ. Ai ngờ bà bảo. Ừ, về đi. Về rồi ở luôn bên đó càng tốt. Kiểu cách nói chuyện của mẹ chồng, Đạo đã quen. Nên cô chỉ cười. Cô chào mẹ chồng rồi ra bên ngoài, nhờ chú Vinh đưa về nhà. Về đến nơi, Đạo thấy có chiếc ô tô màu đỏ đổ trong sân. Cô ngạc nhiên hỏi. Ủa, bác liên mới mua ô tô hả mẹ? Đâu có Của chị Quỳnh mày đắt Bố mẹ đẻ mới tậu cho Nhìn đẹp không? Quá, wow, đẹp lắm mẹ ơi Chê, nhưng mà chắc không có xịn bằng ô tô nhà họ phạm đâu Đào theo mẹ vào nhà Thấy Đào Quỳnh biểu môi Xê, về ta mẹ mà tay không vậy hả? Đào cười ngại ngùng Dạ, mấy nay trong nhà bận rộn chuyện gia kim tỉnh lại Chỉ cả về đột xuất quá Em chẳng kịp chuẩn bị gì hết đó. Thế thì cũng không mang túi sách Hay đôi dài hàng hiệu nào về hả Sợ tao xin mất hay sao Bác Liên ngồi xuống bên cạnh Đập vào cánh tay chị Quỳnh Bác bảo Cái con bé này Con xem con có thiếu cái gì đâu Mà phải xin đồ của em Thích đồ hiệu thì bảo bố mẹ đẻ mua cho Ông Bảy đi Mỹ về nên giàu có lắm mà Trời ơi con không có hợp với bố mẹ đẻ Mua cho thì con lấy Chứ không bao giờ con thèm xin hết. Thế thì chắc còn hợp với em Đào ha Không hợp Nhưng ít ra nó không có lắm lợi. Không hay nói đạo lý như bố mẹ con Nên con vẫn thích xin đồ của nó hơn à, Đồ của cái Đào á Là của nhà chồng nó mua cho Con cứ xin độ của nó hoài. Đến lúc nhà họ biết thì lại tội cho em. Rồi còn mang tiếng cả gia đình nhà mình bên này nữa. Mấy cái thứ đó chỉ là phụ phiếm thôi. Con đừng có quan trọng quá. Ôi trời ơi là cái giọng đạo lý. Nghe phát chán đi được á. Nói xong, Quỳnh liền đứng dậy, ngúng quẩy bỏ về. Bắt liên nhìn theo bóng dáng của Quỳnh mà tặc lưỡi. Ai, cũng tại bố mẹ con chịu nó quá Nên lúc nào cũng nghĩ mình là công chúa Cái nét không có giống ai hết À, ta có mang lọc về cho con nè <cười> Dạ, chuyến này bắt đi lâu thế ạ? Ừ, tại phát sinh nhiều việc Nên phải ở lại lâu một chút Mà ta nghe nói cậu Khiêm tỉnh lại rồi hả? Dạ, từ hồi có lá bùa của bác á Con có gặp nương thi nữa Anh Kim cũng không bị cô ta hút tinh khí Nên sức khỏe hồi phục nhanh lắm bác Vậy là ông trời không muốn để nhà họ phạm tuyệt tự tuyệt tôn rồi ừ, Nhưng mà chưa bắt được nương thi chứ kẻ xấu đó Thì con vẫn còn lo lắm Hay là bắt tôi xếp đến nhà họ phạm cũng có một chuyến nữa đi Bác liền lắc đầu. Gia Kim đã tỉnh dậy rồi Ta nghĩ ta đã làm xong việc của ta rồi Còn những việc còn lại thì con và nhà họ nên tự tìm hiểu đi Nhưng mà không có bác thì con làm sao bắt được nương thi? Khoan hãy nghĩ cách làm sao bắt được nương thi Nương thi là đầu mối quan trọng để tìm ra được kẻ đứng sau Nếu con diệt trừ được nương thi mà không bắt được người đứng sau nó Thì chắc chắn cũng sẽ có nương thi thứ hai, thứ ba xuất hiện thôi Còn hiểu ý ta nói chứ À dạ con hiểu rồi Lâu lâu được một hôm đi chơi Nên Đào ở lại ăn cơm cùng mẹ và bác Liên Đến buổi chiều còn ra trang trại thăm bố Ngắm nhìn đàn lợn đang lớn Bố đang trực lợn đẻ Cho nên rất là bận Đào muốn phụ giúp Nhưng bố không cho Bố không cho đỡ lợn đẻ Thì Đào đi cắt cỏ cho cá Lâu ngày không có làm việc Nên cô thấy ngứa chân ngứa tay lắm Đúng là không khí ở đây vẫn tuyệt nhất Bình yên Tự do tự tại Chẳng phiền đến ai Cũng chẳng phải nhìn mặt ai mà sống Đào lưu liếng ở lại trang trại đến tận tối khuya Mới chịu về nhà họ phạm Buổi chiều ở trang trại Cô ăn no hoa quả rồi Nên cô không ăn cơm tối nữa Vì mệt nên cô về phòng Rồi leo lên giường ngủ luôn Chẳng thèm để ý đến ai kia Đến nửa đêm Tự dưng cô bị tỉnh giấc Bởi có một cái mùi lạ Sọc thẳng vào mũi Cái mùi này giống như mùi cống rảnh Cùng với mùi thối rửa Cô nhăn mặt ngồi dậy nhìn xung quanh Khi ánh mắt liếc đến chỗ cửa sổ Thì bỗng nhiên cô giật nảy mình một cương mặt máu me đầy dòi bỏ lúc nhúc bên trong, khiến cho cô phát ối. Chưa đầy một giây, gương mặt quỷ dị ấy tiến sát vào mặt cô, giọng nói trầm khàn: Con mồi ngon của ta đã bị cô cướp mất. Vậy cô sẽ phải thế mạng. Ta sẽ bắt cô thế mạng. Đào lùi lại phía cuối giường. Nhắm mắt lại rồi hét lớn Các người rung lên lại bẫy Mùi hôi thối vẫn còn sọc vào khoang mũi Cô lấy tay bùm miệng lại Cố gắng để không nôn ra giường Cô ngồi im run rẩy nhắm chặt mắt Cho đến khi nghe tiếng gia kim Cô mới dần dần mở mắt ra Gia kim nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ khó chịu Cậu cao có Cô bị làm sao vậy? đêm hơn muốn chọi chết tôi đó sao ánh đèn trong phòng đã được gia khiêm bật sáng cô mở mắt nhìn chung quanh như thể đang tìm kiếm điều gì đó nhưng căn phòng yên ắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra cánh cửa sổ vẫn đóng im lìm còn được kéo rèm kín vậy là cô đang mơ hay sao cô lật chiếc gối lên khi nhìn thấy lá bùa bắt liên cho vẫn còn cô thở vào nhẹ nhõm gia kim thấy đào không trả lời lại cho rằng đào đang bơ cậu cậu càng thêm bực mình mà cắt cổng biến đi biến ra khỏi phòng tôi ngay lúc này đào mới hoàng hồn cô ngơ ngác nhìn gia kim à, đêm hôm thế này ngoài phòng này ra tôi đâu còn chỗ nào để ngủ Cậu cho tôi ở lại đi, tôi hứa sẽ không la lên nữa. mặt cho đào đã thành khẩn cầu xin, nhưng vẻ mặt cha kim vẫn lạnh tanh. cho khỏi phòng tôi ngay, đừng có nhiều lời. nhưng mà tôi không có chỗ nào đi đi cả. mặc kệ cô, tôi không quan tâm. nhanh biến giùm tôi cái. ôi cái tính khí của cậu ta. quả thật rất khó ưa nếu bà nội cho phép thì cô đã dọn ra phòng khác ở lâu rồi chứ thèm vào bám trụ ở đây làm chi để bị cậu ta coi thường vì cô không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người nên cũng chẳng muốn đôi co cô lặng lẽ cầm gối và chăn ra ngoài cửa phòng nằm nhưng nằm dưới đất cô không quen nên cứ trằn trọc mãi lại nhớ đến giấc mơ vừa nãy tim cô bắt đầu đập lên thình thịch Cả cơ thể trung lên vì sợ Cô không chắc đó có phải là giấc mơ hay không Nhưng người muốn đội mạng cô Thì chỉ có nương thi Có điều khuôn mặt đầy dòi bỏ lúc nãy Đâu phải của nương thi Và lại cô còn có lá bùa ở bên dưới gối Nên ma quỷ muốn tiếp cận cô rất là khó Cô cố điều hòa lại hơi thở Và tự nhủ bản thân rằng đó chỉ là giấc mơ mà thôi Chỉ là một cơn ác mộng thôi Nhưng dù như thế nào Thì cô cũng không thắng được nỗi sợ hãi Liếc mắt nhìn xuống đoạn cầu thang dài tối ươm Cô khẽ rùng mình Trùm chăn kín đầu Để mắt không nhìn Tai không nghe Thì sẽ bức sợ hơn Cô cuộn tròn người vào trong chiếc chăn Để tìm cảm giác an toàn Bài thai cô cũng dần chìm vào giấc ngủ Một giấc ngủ chập chờn, Nhưng cô không còn mơ thấy ác mộng nữa Sáng hôm sau Cô gấp gọn chăn gối mang vào giường Rồi đi thẳng xuống dưới nhà Cô không thèm liếc nhìn da khiêm lấy một cái Chẳng biết cậu còn ngủ hay đã tỉnh Cũng chẳng biết còn sống hay đã chết Nhớ lại cách cậu đối xử với cô Mà cô phát bực uổng công trước đây ngày đêm lo cho cậu Bây giờ cậu sống ra sao Cô chẳng thèm bận tâm nữa Xuống dưới nhà Cô bất ngờ gặp lại người quen Mấy tháng trội hôm nay mới được gặp lại chị Loan Vì trong nhà họ phạm rất khắc khe chuyện người lạ ra vào trong nhà Nên dù chị Loan là thư ký của bà nội Nhưng cũng hiếm khi thấy chị đến đây Đầu nghĩ hôm nay chị Loan đến đây Chắc có chuyện gì quan trọng liên quan đến công việc thôi Ai ngờ chị đến là để mang hoa quả và rau Mà mẹ cô gửi cho cô Chị bảo Mẹ em hôm qua chuẩn bị ít hoa quả sạch với rau sạch Để cho em mang về bên này làm quà Nhưng em lại ở trang trại rồi về luôn Không ghé qua nhà chào mẹ một tiếng Mẹ giận em lắm đó Đào nhìn bột to bột nhỏ rau dưa Hoa quả của mẹ Bà phì cười Cô nói Em <cười> cảm ơn chị nha Mẹ em lại làm phiền chị rồi Có gì đâu Tiện chị đi qua đây thôi Mẹ nè Từ khi Gia Kim tỉnh dậy, á cuộc sống của em thế nào? <cười> thấy phiền phức hơn á chị ơi Chị Loan nghe Đào nói thì cũng bật cười theo Chị làm cho nhà họ phạm mấy năm nay Nên cuộc sống và con người trong nhà, chị cũng biết đôi chút Vậy nên chuyện Gia Kim tỉnh dậy, thay vì thấy mừng cho Đào, thì chị lại thấy lo hơn Đào ngốc như vậy, lại chẳng có bằng cấp gì Đời nào bà kính để con bé này làm chính thức. Nhưng mà cũng có khi bà đang tính toán làm sao để có thể đuổi con bé đi một cách tử tế và hợp lý nhất cũng nên. Nhưng mà dù sao thì nhà đào cũng đã trừ được một khoản nợ lớn. Như vậy con bé cũng đâu mất mát hay thiệt thòi gì. Chỉ lo con bé có tình cảm với Gia Kim mà thôi. Chị Loan nhìn Đạo với ánh mắt nghi hoặc. Chị hỏi Thế thì em với Gia Kim đi đến đâu rồi? Tình cảm của hai đứa có tăng lên không? Dạ Tình cảm không tăng lên xíu nào Mà còn xấu đi á chị Tính tình có ấy kỳ cục lắm Em chẳng ưa Ừ Ta chơi khác tiếng nhất dùng này đó Vậy nên Chuyện tình cảm của em á Em phải xem xét cho thiệt kỹ đó Nghe chưa? Dạ cậu ấy ghét em lắm Nên chắc là chẳng có chuyện tình nào xảy ra đây đâu Ừ thì chị cứ nhắc như vậy mày chưa yêu đương bao giờ nên chưa biết chính như mấy cái trò chơi tình cảm nó mệt mỏi đau khổ thế nào đâu chị loan liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi vội vàng nói tôi chỉ đi làm không muốn giờ mất á đào tiễn chị loan ra đến cổng rồi mới quay vào nhà rửa tất cả hoa quả và rau mà mẹ cô cho cái vần thấy thì cũng ngồi rửa cùng cô nó thủ thỉ Cảm ơn mợ nha Bà nội đã cho người đến sửa lại nhà cho gia đình em rồi Đào nghe mà mừng cho Vân Hai người tỉ tê trò chuyện đến vấn đề nợ nần Họ mong rằng một ngày nào đó Sẽ trả được hết nợ Để có thể tự do ba nhảy rửa xong Đào dặn cái Vân chia ra làm nhiều hộp Cất vào trong tủ lạnh Còn cô mang đồ ăn sáng và thuốc lên phòng cho gia kim Cô và cậu sống cùng một nhà Cô lại mang danh nghĩa là vợ cậu Nên không thể nào không quan tâm được Chỉ là nhiều lúc thấy bực Thì cô cứ mạnh miệng nói Mặc xác cậu Nhưng thật lòng cô đâu có phớt lờ cậu được Thế nhưng cậu thì luôn ghét cô ra mặt Đồ ăn sáng cô đem lên Cậu không thèm đồng đũa Cậu ta làm mình làm mẩy nói Không thích Không muốn ăn Anh phải ăn thì mới uống thuốc được chứ Tôi đã nói là tôi không muốn ăn Cô bị điếc hả Vậy tư không Đào dọn luôn đồ ăn sáng xuống dưới nhà Lúc đi đến chân cầu thang Linh cũng vừa đi đến Cô ta nhìn vào khay đồ ăn vẫn còn nguyên Thì cười khẩy. <cười> Làm vợ mà không biết sở thích ăn uống của chồng hả Cha Kim cực kỳ ghét ăn cháo Bữa sáng yêu thích nhất của cậu ấy á Là một bát cơm nóng Và một món canh thanh mát đó Nếu cô không chăm sóc được cô ấy Thì để tôi làm hộ cô nha Trước những lời mỉa mai và có phần thách thức của Linh Trong lòng Đào cảm thấy rất khó chịu Nhưng bên ngoài cô vẫn giữ vẻ mặt tươi cười Cô bảo Chồng em Em sẽ tự tay chăm sóc Không cần phiền hà đến người ngoài đâu ạ Dĩ nhiên Chồng em thì em phải chăm sóc rồi Nhưng mà chị thấy lo cho anh Kim quá Ăn uống kiểu này không đủ dưỡng chất Thì làm sao có thể hồi phục được đây Chị không cần phải lo Bình thường anh Kim ăn uống rất đầy đủ Không có bỏ bữa nào hết Có hôm nay anh ấy hơi khó ở Cho nên không muốn ăn thôi Vậy hả Em có biết đối với gia Kim Bữa sáng là bữa quan trọng nhất hay không Đúng là bớ vấy vợ dạy Thì khổ một đời mà Linh vừa nói Vừa đẩy đầu qua một bên Rồi ngúng quẩy bỏ lên trên tận Đào thở dài bê khay cháo đặt lên bàn ăn Rồi quay qua hỏi Vân Em ở đây mấy năm rồi Không biết cha Kim ghét ăn cháo hả Em biết mà Nhưng mà sáng nay trước khi đi làm và chủ dặn cậu vẫn còn yếu Nên phải nấu cháo cá hồi cho cậu tẩm bổ Em chỉ làm theo lời dặn thôi à Ừ Thế cũng khó cho em Thôi từ sáng mai á Mợ sẽ tự làm đồ ăn sáng cho cậu Em không cần phải làm nữa nha Dạ Ai. Em thấy mợ thương cậu hết lòng vậy á Mà cậu thì Không chờ cho cái vần nói hết cậu đào vội bịch miệng nó lại Cô hiểu ít cái vần đang muốn nói gì Cô lắc đầu nhắc nhở Em đừng có nói vậy lỡ mai có người nghe thấy á, Thì lại không hay Với lại cậu mới tỉnh dậy Việc bản thân đang độc thân bao giờ bỗng dưng có vợ Chắc có lẽ cậu chưa kịp thích nghi và chấp nhận được thôi Nên mới khó chịu vậy đó Cái Vân lúc này cũng biết ý hơn Nó còng mồi nói nhỏ vào tài đào Chả phải đâu mà ơi Từ trước tới giờ Cậu ấy luôn khó ở và xấu tính vậy Ở nhà này con sợ cậu ấy hơn sợ bà chủ lắm mà Đào nghe Vân nói vậy Thì khẽ bật cười Vì cái tính thiệt thà của nó Tuy vậy cô sợ nó hay nói lung tung sẽ gặp rắc rối Nên định nhắc nhở nó một lần nữa Nhưng còn chưa kịp nói Thì cô nghe thấy tiếng chị Hương gọi Đau à Hôm nay có bận việc gì không? "Dạ không chị Ừ mai quá Cái xu đột nhiên nó bị sốt Hôm nay không thể đi học được Mà chị bây giờ có việc gấp phải lên công ty Em ở nhà trông cháu giúp chị được không? Bé Xu xúc cao không chị? Có cần đưa đến bệnh viện hay không? Chị điện cho Thành rồi Chút nữa cậu ấy cho ban xong á Sẽ về khám cho con bé À dạ Vậy chị cứ làm đi Bé Xu điểm chăm sóc cho Ừ nhờ em nhé. Chị Hương thay bộ bộ quần áo công sở Rồi gấp gáp lái xe đi Con Đào cũng lo lắng chạy vào phòng bé Xu Chẳng biết chị Hương cho bé su uống thuốc hạ sốt hay chưa Mà người con bé vẫn còn nóng rực Tuy cô chưa từng sinh con Cũng chưa từng chăm trẻ ốm Nhưng cô cũng có chút kinh nghiệm hạ sốt Cô bảo cái vân ép nước cam cho bé xu uống Còn cô lấy một chậu nước ấm lau người cho con bé Nhưng những cách hạ sốt thông thường này Dường như không có tác dụng với bé sưu Con bé mê mang ngủ li bì, Các người vẫn nóng rực Mà gọi điện cho chị Hương Thì chị Bảo mới cho bé Xu uống thuốc rồi Nhìn con bé nằm trung trải trên giường Mà Đào bắt đầu thấy hoảng sợ Cô luống cuốn bảo với cái Vân "Cứ đưa con bé tới bệnh viện thôi Chứ sợ nó sốt cao quá Sẽ bị co giật đó Dạ dạ, đem chạy ra bên ngoài Gọi bắt bên chúng bị xe Cái Vân cũng chưa chăm sóc trẻ con bao giờ Thấy Đào lo lắng Làm cho nó cũng cuốn theo của Mai đúng lúc nó chạy ra bên ngoài, thì gặp Thành đi tới. Nó vội nói: "Bé Su bị sốt cao lắm ạ cậu nhanh vào khám cho con bé đi." Thành gật đầu, cho vào phòng khám cho Bé Su. Sau một hồi kiểm tra nó xong, anh đột nhiên giơ tay sợ lân trắng đào Bé Su bị sốt virus, bệnh này rất là dễ lây, nên chị chăm sóc con bé cũng phải cẩn thận nha. À, Tôi là người lớn, với sức đề kháng của tôi cũng tốt mà. Cho nên chắc không sao đâu Chỉ lo với Xu thôi Liệu bây giờ có thể truyền dịch cho con bé hạ sốt không? Chứ tôi làm đủ mọi cách rồi Mà thấy nó không có bớt sốt chút nào hết Trong trường hợp sốt nhiều ngày Không ăn uống được Có hiện tượng mất nước cho nông nhiều Tiêu chảy Thì mới cần đến truyền dịch Tôi thấy con bé không có trầm trọng ở mức độ đó Chỉ lau người bằng nước ấm cho nó Cho nó ăn nhiều bữa nhỏ Với những thức ăn dễ tiêu như là sữa Súp cháo Và không được ăn no Rồi cho nó uống nhiều nước cam, nước chanh Nước trái cây Để bổ sung vitamin C Còn nếu mà nó có biểu hiện gì lạ Hay là sốt cao trên 40 độ đó Thì gọi điện ngay cho tôi à, Tôi biết rồi Tôi sẽ làm như lời là cậu căn dặn Tôi nghe nói đêm qua cậu phải trực ở bệnh viện Chắc bây giờ cũng mệt rồi Cậu về nghỉ ngơi đi thôi <cười> Tính chất công việc mà Tôi quen rồi tôi muốn lên thăm anh kim một lát dạo này gia kim đã hồi phục nên thành không cần phải thăm khám hàng ngày nữa bây giờ một tuần cậu mới đến kiểm tra sức khỏe cho gia kim một lần còn làm vật lý trị liệu và chăm cứu thì linh sẽ phụ trách vì vậy mà gần đây đảo ít gặp thành hơn cô cũng định hỏi thăm anh mấy câu nhưng vì bé xu còn đang sốt trong phòng nên cũng không tiện nói chuyện thêm Cô chăm sóc bé Xu như lời thành hướng dẫn May mắn cuối cùng Con bé cũng hạ sốt Buổi trưa hôm đó Sau khi ăn cơm xong Cô ngủ cùng con bé để tiện trong nom. Trước khi đi ngủ Cô cẩn thận kiểm tra thân nhiệt cho nó Rõ ràng con bé ngủ sai rồi cô mới ngủ đi Vậy mà cô vừa mới chợp mắt được một lúc Thì bị một tiếng động mạnh Làm cho thức giấc Lúc cô tỉnh dậy nhìn sang bên cạnh Thì không thấy bé Xu đâu nữa Cô nghĩ chắc rằng con bé đi lanh quanh trong nhà thôi Nên không lo lắng gì Cho đến khi cô đi tìm hết các phòng Các ngõ ngách trong nhà Nhưng vẫn không thấy con bé đâu Cô bắt đầu đâm ra lo lắng Cô gọi hết người làm trong nhà đi tìm giúp mình Chưa bao giờ bé Xu ra khỏi nhà một mình Đi đâu cũng phải có người lớn đi cùng Thì con bé mới dám đi Vậy mà bây giờ con bé đang ốm sốt như thế Thì có thể đi đâu được chứ Đám người làm cùng cô tìm hết trong nhà ra đến ngoài vườn Cũng không thấy tung tích Chuyện đến tai mẹ chồng cô Bà nổi giận Chỉ thẳng mặt cô mà nói Nếu cháu nội tôi mà có mệnh hệ gì Thì mười cái mạng của cô cũng không có đời nổi đâu Đào lúc này đang hoảng sợ tột cùng Không phải vì cô sợ lời đe dọa của mẹ chồng Và cô sợ bé Xu xảy ra chuyện không lạnh Trời càng về tối Cô càng thêm bất an Cô nhờ tất cả hàng xóm xung quanh Đi tìm hết các nẻo đường Ngõ ngách Cả những ao hồ gần đó Nhưng bé Xu vẫn bạc vô âm tính Chuyện càng lúc càng truyền đi xa Ai cũng xót xa cho nhà họ Phạm Mọi người trong làng bảo nhau đốt đốt đi tìm khắp nơi Các thanh niên trong làng cũng dùng thuyền ra sông kiếm. Nhưng tìm suốt cả một đêm, cũng không tìm thấy một dấu vết nào của con bé. Đào hoảng loạn đến mức không thể giữ nổi bình tĩnh. Cô cứ chạy hết các nẻo đường, hết các cánh đồng, gạo tên con bé trong vô vọng. Chưa tìm được con bé, cô chưa dám về nhà. Cô không biết phải đối diện với chị Hương ra sao. Là lỗi cho cô bất cẩn, nên mới không trông nom được bé su Lỡ mai nó có mệnh hệ gì Cô sẽ phải ân hận về dứt cả đời Nhưng cô nghĩ cứ chạy như thế này Cũng không phải là cách Với sức của con bé Thì không thể nào đi quá xa được Đúng rồi Lúc này cô nên đến tìm Bắc Liên Chỉ có bác mới có thể giúp cô Tìm bé Xu được Cô chạy một mạch đến nhà Bắc Liên Nhìn thấy bác đang ngồi trong điện Cô liền òa lên khóc Hai tay rung rẩy bấu vào tay bác Mà cầu xin Bác ơi, bác giúp con với Mấy số mất tết rồi à, Ta biết rồi Bác liên chỉ nói vậy Rồi ngồi nhắm mắt im lặng Đào tuy sốt ruột Nhưng không dám dục bác Cô quỳ xuống bên cạnh bác chắp tay cầu nguyện Một lúc sau Bác liên mới chậm rãi lên tiếng Từ tối đến giờ á ta đã về quẻ ba lần nhưng vẫn không thể nhìn rõ con bé đang ở đâu nhưng ta có cảm giác rằng con bé vẫn ở trong nhà họ phạm nó chưa hề bước chân ra khỏi cổng đâu Con chứ mọi người đã tìm rất kỹ rồi nhưng mà tại sao lại không thấy hay là bác cùng con đi đến nhà họ phạm để tìm kiếm một lần nữa có được không ạ ta sẽ không bước chân đến nhà họ phạm nữa đâu à, tại sao vậy Ai làm vật ý bác sao? Tất cả Tôi con hãy về đi Tìm kỹ lại trong nhà họ phạm một lần nữa Nếu còn không thấy Thì có lẽ con bé lạnh ít dữ nhiều rồi Đào theo bác nhiều năm Nên rất hiểu tính cách của bác Bác đã nói không đến là sẽ không bao giờ đến Dù cho cô có năng nỉ Dù cho trời có sập Bác cũng không bao giờ đổi ý Cô đứng dậy chào bác Rồi thất thần quay về Dường như mọi người đang chờ cô về thì phải Bà nội của mẹ chồng cô và chị Hương Đang đứng ngay trước cửa nhà Ánh mắt ai cũng đờ đẫn mệt mỏi Mẹ chồng nhìn thấy cô thì gầm lên Tôi tưởng cô chết ở đâu rồi chứ Còn dám dắt mặt về cái nhà này nữa sao Đào chẳng biết phải nói gì để an ủi mọi người vậy chính cô bây giờ cũng đang sợ hãi và hoang mang cô chỉ nghẹn ngào con con xin lỗi tôi không cần lại xin lỗi của cô tôi cần cháu nội của tôi cô trả cháu nội lại cho tôi đi con dạ con sẽ cố gắng tìm con bé về cô tiếp tục điên cuồng tìm kiếm trong nhà nhưng cho dù cô có lục tung hết cả lên cũng không thể tìm thấy bóng dáng con bé ấy Bất lực, cô ngồi bệt xuống đất mà khóc lên nước nở Lại một ngày nữa trôi qua ban đêm dần buông xuống, Nỗi bất an trong lòng cô càng lớn Lớn đến mức cô như bị phát điên. Cô cứ đi hết vườn chuối rồi sang vườn nhãn Không biết đã đi qua bao nhiêu vòng Nhưng cô cứ đi vòng đi vòng lại Với hy vọng con bé chỉ quanh quẩn đâu đây mà thôi Một bên quai dép của cô đã bị đứt Vì cô đi quá nhiều Nhưng đôi chân thì không hề thấy mỗi Cô vứt luôn đôi dép vào trong một góc vườn Rồi tiếp tục đi chân trần xuống nền đất Có những lúc giẫm phải gai Nhưng bàn chân của cô dường như đã tê liệt Cô không hề cảm thấy đau đớn Vì giờ đây nỗi đau trong lòng Đã lấn át cả nỗi đau thể xác. Cô đi thêm vài bồng nữa Để bất ngờ phát hiện ra điều bất thường Ở một gốc cây chuối lớn Cô cảm nhận chỗ đất xung quanh gốc cây chuối này rất là ấm Ấm hơn những chỗ khác Cô ngờ vật nhìn xung quanh gốc cây chuối to lớn này Cô không thể rời mắt khỏi đó Bởi cô có linh cảm rằng Chỗ này đang ẩn chứa một điều bí ẩn nào đó Bầu trời lúc này tự dưng xám xịt nhiệt độ ngoài trời giảm xuống đột ngột một cách bất thường Từng làng gió lạnh thổi qua khiến cho cô rùng mình. Cô cảm giác như có người đang nhìn chầm chầm vào mình thì phải. Cô đoán không nhầm thì đó là nương thi. Cô ta đang nhân cơ hội cô không có lá bùa trong người định hại cô hay sao? Cô định chạy ngay về phòng nhưng rồi lại lóng ngóng dừng lại. Một ý nghĩ xẹt ngang trong đầu cô. Có khi nào chuyện bé Xu mất tích Có liên quan đến nương thi Dù cho có chút gai lạnh sóng lưng Nhưng cô vẫn quyết định ở lại Cô cố hít thở thật sâu Để không khí tràn đầy lòng ngực Bằng cách đó cô như lấy lại được sinh khí Cô cúi xuống nhặt một thanh gỗ dưới chân Rồi lên tiếng Là cô phải không? Cô hại tôi không được Nên đã hại bé xu phải không? Mau trả con bé lại cho tôi Rồi tôi cho cô tự ý muốn làm gì tôi thì làm kể cả muốn lấy tính mạng của tôi tôi cũng đồng ý nữa nhưng xin cô hãy tha cho bé xu đi nó chỉ là một đứa trẻ vô tội thôi muốn <cười> rồi tiếng nói vang lên bên tai đạo cùng với điệu cười vô cùng quá dị cô uất ức siết chặt cành cây trong tay toàn thân rung lên vì tức giận cô cô có giỏi thì xuất hiện đi Đừng ẩn nấp như vậy, hèn lắm Cô nghĩ cô đấu lại được tôi sao Tôi rất muốn bớt chết cô Nhưng tiếc rằng cái mạng chó của cô quá lớn Vậy nên con bé kia Sẽ thế mạng thai cho cô Tuy sinh khí của nó không dồi dào như của Gia Kim Nhưng được cái rất thơm đó Cô điện rồi Mau thả nó ra Con bé chỉ là một đứa trẻ con Nó không có tội tình gì cả Trong cái nhà họ phạm này Làm gì có ai mà không có tội Dù như thế nào Cô cũng không được hại trẻ con Nếu cô dám hại đứa bé đó Thì ông trời sẽ không tha cho cô đâu Câu nói của Đào vừa dứt Thì gió bên ngoài trời bắt đầu thổi càng lúc càng mạnh hơn Đất trời mù mịt cây cối trong vườn ngã nghiêng rồi từng giọt mưa lách tách lách tách rơi mỗi lúc một lớn từng tia chớp lóe sáng trên bầu trời sau đó là tiếng sét đánh xuống nền đất như trợ giáng dưới ánh sáng lập lòe của tia chớp đào giật mình nhìn thấy hình dáng nhỏ bé hiện ra con bé khuôn mặt tái nhợt nằm co ro ngay dưới góc chuối nhìn con bé thân tàn ma dại Cô họa lên khóc, rồi bế nó chạy vội vào trong nhà. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của ẩn Thế Hào Môn, tác giả Uyển Nguyệt. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.